thì bọn họ phải thông qua con đường chính thức hoặc không chính thức đưa tới ban tổ chức cán bộ. Tình hình cơ bản này, Cao Đông được biết từ Lưu Đạo Nguyên vào Vương Phủ Mỹ. Đối với một thường vụ tỉnh ủy Ninh Lăng, nơi chậm phát triển thì khó có thể khiến lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy chú ý. Làm thế nào mới nắm bắt cơ hội này? Cao Đông còn không rõ tin này của tướng Quyền Hoa đến bao giờ sẽ được chứng thực. Có thể là một vị thường vụ tỉnh ủy nào đó đột nhiên đề ra, hay là ban tổ chức cán bộ tỉnh xuống dưới xác định. Cào Đông ra ngoài, bắt taxi chạy đến trung tâm nghệ thuật ở phía đông đường Hải Đường. Hôm nay hắn tới đây có nhiệm vụ. Trung tâm nghệ thuật này đã khu kỵ, nhưng vốn là điểm biểu diễn lớn nhất An Mặc dù ngồi bên dưới nhìn các cô gái xinh đẹp, nhưng trong đầu Cào Đông vẫn nghĩ về lời nói của tướng quân Hoa. Đây là cơ hội, dù có được hay không thì hắn cũng phải thử một phen. Trên thị xã khó có thể thông, như vậy nghĩ biện pháp tiến tỉnh đi. Căn cứ yếu một chút không sao. Chỉ cần bên trên và kỳ giữ hồng Không kiên quyết phản đối là đủ Quan trọng nhất là tìm ai để quan hệ Ninh Pháp không tiện mấy Ninh Pháp ra mặt sẽ quá đơn giản Nhưng Ninh Pháp có thể ra mặt sao Thái Tranh Dương có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp Nhưng cả đồng nghĩ tới tình hình của Ninh Pháp bây giờ Quan hệ giữa Dương Thiên Minh và Ninh Pháp hơi căng thẳng Chỉ sợ Ninh Pháp chưa chắc muốn ra mặt Dù chỉ là chức thường bộ thị ủy nhỏ nhoi Nhưng nếu như gây đấu tranh thì cũng không tiện mà Cả đồng cũng không muốn làm khó Thái Tranh Dường ở điểm này. Phan Viên Chiêu ư? Nếu nói Phan Viên Chiêu ủng hộ hắn thì chỉ sợ Kỳ Dư Hồng không thể từ chối. Nhưng Kỳ Dư Hồng và Phan Viên Chiêu có quan hệ tốt, mà trong mắt Kỳ Dư Hồng có người khác, chỉ sợ Kỳ Dư Hồng sớm nói chuyện với Phan Viên Chiêu. Dù Liêu Đạo Nguyên đang mặt nói chuyện thì Phan Viên Chiêu cũng chưa chắc nghe. Dù sao sang năm Phan Viên Chiêu sẽ về nên không ngại. Ngoài hai người kia thì chỉ còn Pháo Vi Tư tình Ngụy Dương Thiên Minh mà thôi. Cả đồng biết Lưu Triệu Quốc là đồng hương với Dương Thiên Minh Nhưng Lưu Triệu Quốc chưa bao giờ nhắc tới Dương Thiên Minh trước mặt hắn Cả đồng cũng là do nghe đám người Thái Trinh Dương đề cập mà thôi Chẳng qua hắn tin quan đệ hai người này là rất mật thiết Có lẽ việc này chỉ có thể nhờ Lưu Triệu Quốc mà thôi Nhưng Lưu Triệu Quốc có thể giúp hắn như thế nào Cả đồng không lo Lưu Triệu Quốc không giúp Cả đồng lo là đứng ở góc độ của Dương Thiên Minh thì lại khác Cả đồng mới là bí thư viện ủy nên đứng trước mặt phó bí thư tỉnh ủy thì dù có quan đệ cũng chưa chắc đã làm người ta chú ý. Nhưng việc lần này là quá quan trọng đối với hắn, nó hoàn toàn có thể quyết định tương lai phát triển. Nếu như không thể tạo được quan đệ tốt trên tỉnh, thì hắn còn có thể chấp nhận. Ở thị xã thì bí thư thị ủy, thị trưởng chỉ có quan đệ công việc với hắn, nghiêm lập dân lại có bầu thuận với hắn, không ngừng gây khó dễ. Hắn biết mình không thể có hành động ở thị xã, nếu không sẽ bị người ta coi đẳng không biết điều. Như vậy, trước thương vụ thị ủy càng lúc càng xa cao đông hơn. Anh nghĩ chú đi tìm Triệu Quốc đi Bảo y đưa chú đi tìm Dương Thiên Minh Binh lính không muốn làm tướng Sẽ không phải binh lính tốt Hùng Trinh Lâm chắp tay sâu lưng vừa đi vừa nói Chú nói đúng Ở thị xã chú không có quan hệ mạnh Kỳ Dư Hồng nhất định sẽ không nghĩ tới chú Ở vị trí này thì dù là bí thư thị ủy nào Cũng hy vọng người của y ngồi vào Quan hệ giữa Phan Viên Chiêu và Kỳ Dư Hồng rất tốt Quan hệ bình thường khó có thể làm Phan Viên Chiêu gật đầu Lao liêu bây giờ chắc không được Bây giờ ngoài Quý thành công, Ninh Pháp và Dương Thiên Bình ra, thì Phan Viên Chiêu không để mặt cả Hạ An và Trưng Diễm Lan. Hạ An là phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, Trưng Diễm Lan là phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô. Mặc dù hai người này chức cao hơn Phan Viên Chiêu nhưng không phụ trách công tác tổ chức, Phan Viên Chiêu không để mặt cũng bình thường. Hồng Ca, em lo liêu ca không tiện đi nói với bí thư Dương, hơn nữa bí thư Dương có ra mặt nói chuyện với Phan Viên Chiêu không? Sợ là Bí Thư Dương bây giờ Cũng biết người kỳ dư hồng đề cử Phan Vinh Chiêu sao có thể không đề cập với Bí Thư Dương Hừ Đây không cần chú phải lo Dương Thiên Minh ở lại Andô chỉ nửa năm nữa Sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lần thứ 15 diễn ra Y sẽ đi Để y phát uy một lần cũng được Hùng Trinh Lâm cười phá lên mà nói Cả đồng cũng thấy Hùng Trinh Lâm đã thay đổi Chỉ mấy tháng mà hắn đã thấy Hùng Trinh Lâm nói chuyện Đầy khi thế hơn trước Bí Thư Dương sẽ đi sao anh Cả đồng kinh ngạc Y không đi không được Y làm ở tỉnh An Nguyên nó vài năm Có lẽ Trung ương sẽ có bố trí Hùng Chính Đâm Tùy Ý nói Tự nhiên bây giờ còn chưa nói đó Sau đại hội sẽ đó đảng mà Chú đừng quan tâm chuyện người khác Lo việc của mình đi đã Cơ hội này rất có được Trên tỉnh mà có quyết định thì sẽ rất nhanh xong. Chú không nắm chắc cơ hội thì quá đáng tiếc Chỉ là Hùng Cao không có năng lực kia Nếu không sẽ giúp chú Hùng ca em cũng biết cơ hội này hiếm có Nếu không sẽ không nhờ Lưu ca giúp Em cuối cùng cảm thấy dù sao cũng phải thử một lần Cả đồng gãi đầu nói Dù muốn lên trước thì không phải có bậc thang mới có hy vọng mà Hùng chính lâm cười Chú thật đao suy nghĩ quá cẩn thận đó Bây giờ gấp như vậy chú có thể làm gì chứ Dương Thiên Minh phụ trách công tác đảng đoàn, Không chuyên bên kinh tế Đồng thời thân phận của Dương Thiên Minh khác Y sẽ không xuống khảo sát xây dựng kinh tế Dù xuống cũng không thể tới hòa lâm mà Vâng đúng là thời gian hơi gấp Nếu cho em nửa năm thì em có thể làm được gì đó Em sẽ có đường ra Cao đồng thờ dai một tiếng Đúng là bực mình Hồng Chính Lâm lắc đầu Tiểu Cao Đối với lĩnh pháp mà nói thì Nếu y làm bí thư thị ủy Thì cán bộ xuất thân bên kinh tế sẽ được trọng dụng Nhưng Dương Thiên Minh chưa chắc như vậy Anh đề nghị chú phải nói chuyện với liệu triệu quốc Bảo y giúp Xem y thấy có thể thành công hay không Nếu Liêu Triệu Quốc thấy có thể thì anh nghĩ y sẽ có ý tưởng. Liêu Triệu Quốc bố trí đúng là mất nhiều tâm tư. Tính cách Dương Thị Minh mặc dù không quá cổ hủ nhưng lại nổi tiếng về tính nghiêm túc. Ngay cả Bí thư Tỉnh ủy quý thành công cũng kính trọng Dương Thị Minh. Mà Ninh Pháp mặc dù chủ trương Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch phải giỏi về kinh tế nhưng cũng đồng ý với việc Dương Thị Minh đưa đà cán bộ về có tố chất chính trị mới quyết định được một nơi phát triển kinh tế. Dương Thiên Minh cũng có vài điểm giống Lưu Triệu Quốc, y không thích gì cả, không thích rượu, không hút thuốc, bình thường chỉ thích viết chữ, đọc sách, cùng lắm là thời tiết đẹp thì đi câu. Chẳng qua y dù có đi câu cũng đi một mình, không có tìm ai khác đi cùng, cũng lắm có tìm lái xe mà thôi, y tìm một mương hay hồ nào đó ở ngoài ô mà câu. Lưu Triệu Quốc cũng đã đi câu với Dương Thiên Minh mấy lần, nhưng đều thua với tính nhẫn nại của Dương Thiên Minh. Dương Thiên Minh có thể ngồi từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mà trong xô chỉ có hai con cá nhỏ, giống như Dương Thiên Minh tới chỉ là giải trí chứ không phải câu cá. Liễu triệu quốc từng hẹn Dương Thiên Minh đến hồ câu, nhưng Dương Thiên Minh lại không thích. Nguyên nhân là Dương Thiên Minh cảm thấy câu ở hồ nuôi quá dễ, làm y không còn thoải mái khi đi câu. Liễu triệu quốc không biết nói gì nữa. Hồ chứa Quang Vinh làm con mương vừa phải, được xây dựng từ năm 60 và đã được sửa vài lần, từng có một thời gian muốn bỏ đi do chứa được quá ít nước nếu muốn mở động thì phải du nhiều vì thế người ta cảm thấy để nó đó coi như làm dân chúng xung quanh giải trí Dương Thịnh Minh thấy Lưu Triệu Quốc đã thay lái xe nên vốn nghĩ Cao Đông là lái xe của Lưu Triệu Quốc nhưng y rất nhanh thấy Lưu Triệu Quốc nói chuyện rất thoải mái với người kia hơn nữa nhìn qua thanh niên này cũng có khí thế của quan chức chính phủ Dương Thịnh Minh khẽ giấu mày Lưu Triệu Quốc biết tóc phong của y những lúc này y không thích người ngoài tham gia Hơn nữa, y công tối kỵ người khác nịnh bợ mình, tìm cách tới gần mình. Y biết đó vị trí của mình, theo y thấy người muốn dựa vào quan đệ tương nhân hoặc là chỗ dựa mà lấy được chức vị thì đó là kẻ không có bản lĩnh. Chẳng Qua Lưu Triệu Quốc còn chưa bao giờ phạm vào điều cấm kỵ của y, Dương Thiên Bình cũng không quá để ý. Lưu Triệu Quốc cũng suy nghĩ đến điểm này nên y cũng không dám xác định là nên dùng cách nào để Cao Đông xuất hiện và giới thiệu Dương Thiên Bình. Mặc dù Cao Đông ăn nói tốt, nhưng nếu Dương Thìn Bình có suy nghĩ không hài lòng, thì dù Cao Đông cố gắng đến đầu cũng vụ ích. Cao Đông câu bên dưới Lưu Triệu Quốc vung cần ném xuống nước. Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ tăng nhanh nên rất thích hợp câu cá. Lưu Triệu Quốc nhìn Cao Đông và thấy đối phương xem ra rất biết câu. Dương Thìn Bình không giỏi câu cá, cũng không muốn đi nghiên cứu, hơn nữa cũng không thích lúc câu cá nói chuyện công việc, cho nên cả Tỉnh An Nguyên không có mấy người có thể đi câu cá với y. Dương Thìn Bình lặng lặng ngồi đó mà thư giãn. Mặc dù thêm một người nhưng Lưu Triệu Quốc chỉ giới thiệu tên, không nói làm ở đâu nên Dương Thìn Bình không để ý, y chỉ nghĩ đó là bạn của Lưu Triệu Quốc mà thôi. Mặt hồ rất yên tĩnh. Dương Thìn Bình tự lưng vào ghế hưởng thụ nắng ấm đổi quan sát mặt nước, chú ý vào Tào Đồng cũng biết bây giờ không nên nghĩ nhiều, tính cách Lưu Triệu Quốc ngay thẳng, anh muốn tạo quan đệ không sao, nhưng nếu nịnh bợ quá thì sẽ khiến Dương Thìn Bình thấy anh là kẻ ham lợi, như vậy sẽ phản tác dụng. Đương nhiên truyền cuối cùng cũng có lúc nói trắng đà Nhưng cả đồng hy vọng Có thể cho đối phương ấn tượng tốt trước Như vậy sau đó mặc dù có chút ngạc nhiên Cũng có thể khiến Dương thiên Bình nhanh chóng thích ứng Cả đồng hơi giật tay Một con cá to bằng bàn tay bay lên Giái rũa trên mặt hồ vài cái Nhưng không thoát được Con cá bị cao đồng chụp lấy Gỡ móc câu rồi bỏ vào xô Đây đã là con cá thư tư mán câu được Dương thiên Bình không nhịn được nói Tiểu cao Cậu câu giỏi đó Bí thư Dương Chẳng qua hôm nay thời tiết tốt nên câu được mà thôi Sao không thấy ngài giật cần vậy Cả đồng không khai khí mà nói Dương Thịnh Bình hơi nóng mặt một chút Y bình thường câu cá là để thư giãn đầu óc Nếu về kỹ thuật thì không có thời gian đọc sách Cũng không có cơ hội trao đổi với người khác Hà hà câu cá phải dựa vào may mắn Có lẽ cậu ngồi ở vị trí đó Có cơ hội nên mới câu được Dương Thương Bình lúc này cũng đã suy nghĩ đa một chút Và nhớ hình như Liêu trị Quốc đã nhắc tới thanh niên này Hình như là cán bộ được cử xuống cơ sở Bí thư Dương Câu cá và làm việc gì cũng như nhau Chỉ dựa vào may mắn Chỉ có thể gặp được một hai con Ngài nếu muốn câu được cá lớn Câu được nhiều thì ngài phải học phương pháp và kỹ thuật câu cá Cả đồng cũng nghe đả ý trong lời nói của đối phương Xem ra đối phương có vẻ Không phải không biết về mình Ồ Vậy nó xem kỹ thuật câu cá của cậu là gì? Dương Thị Minh cười nói Câu cá đầu xuân và cuối xuân là khác nhau Bí thư Dương Tôi thấy ngài dùng cước, lê câu và run Thì nếu một hai tháng trước sẽ câu được Bởi vì lúc ấy nhiệt độ thấp, nước lạnh Cá không thích hoạt động Ăn ít nên thích côn trùng Mà bây giờ nhiệt độ tăng lên Cá hoạt động nhiều nên không thích côn trùng Mà thích đồ ăn Ờm, giống như mồi câu của tôi Thì cá thích nhất nên mới câu được nhiều Cà Đông thản nhiên nói Dương Thiên Minh gật đầu Không ngờ tiểu cao còn trẻ mà đã nghiên cứu kỹ về vấn đề này như vậy Tôi thấy người tuổi như cậu Thì không thích loại hình như câu cá chứ Bí thư Dương ngài nói sai rồi Tôi không thích hoạt động này Chẳng qua lúc đi học thì chạy theo sư phụ Sư phụ đánh đố lại thích đến Ninh Giang câu cá Nếu không sẽ tìm con bướm nào đó ngồi Nên tôi cũng học theo Ồ oh, Dương Thiên Minh hơi động tâm Tiểu Cao là người ở đâu? Nhà tôi ở nhà máy dệt răng khẩu. Ờ, răng miếu à? Dương Đình Minh hơi giãn lông mày một chút, bảo sao Lưu Triều Quốc lại có thể qua lại với tiểu Cao này. Răng Miếu là nơi phồn hoa nhất trong mắt Dương Đình Minh và Lưu Triều Quốc hồi bé. Cậu còn có sư phụ sao? Sư phụ cậu làm gì? Bí tử Dương nếu đã sống ở Răng Miếu một thời gian thì ngài chắc cũng biết Đào quán phía sau nhà máy dệt chứ? Ồ, oh, Dương Thịnh Minh suy nghĩ một chút, đã lâu nên có nhiều điều mơ hồ. Ờm, um, có một đạo quán, trong đó hình như có một đạo sĩ điên điên khủng khủng, sư phụ mà cậu nói là đạo sĩ đó à? Lúc bé không có việc gì, tôi liền tới đó, sư phụ mang theo anh em chúng tôi đến Đinh Giang câu Cá, hoặc là vào núi Vân Thai bất thỏ, cảm giác đó cả đời khó quên. Lời cao đồng nói làm Dương Thịnh Minh bắt đầu nhớ lại hồi xưa. Sông Ninh Giang và núi Vân Thai để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng y. Một lúc lâu sau Dương thiên Minh mới thở dài. Vì lão đạo sĩ đó vẫn còn sống chứ? Vâng, bốn năm trước đã rời khỏi giang khẩu. Ông đã ra ngoài đi Vân Du. Ông có nói có duyên sẽ gặp lại. Cao Đông cười nói. Dương thiên Minh gật đầu. Cao Đông đã kéo lên suy nghĩ trong lòng của Dương thiên Minh. Lúc này y không còn muốn câu ca mấy. Chẳng qua y cũng có thêm cảm giác gần gũi Không nói thành lời với Cao Đông tiểu Cao Cậu bây giờ hình như được phái xuống cơ sở đèn luyện phải không Hình như là từ sở giao thông xuống Tôi nhớ thời gian các cậu xuống là 3 năm Hết năm nay là đủ phải không Dương Thiên Minh Như tùy ý mà nói Nhưng lại làm Cao Đông rất thương phấn Hắn coi nhờ thành công hóa giải cảm giác xa lạ với Dương Thiên Minh Hắn mượn cuộc sống trước đây Kéo gần khoảng cách đôi bên Điều này có nghĩa hắn tiến thêm một bước tới thành công Bí thư Dương đúng là như chính xác Chúng tôi xuống huyện 3 năm, năm nay là hết Cao Đông nói Chẳng qua tôi có thể ở lại đó vài năm Ồ Dương Thịnh Minh gần ra nhưng lập tức phản ứng Cậu bây giờ vẫn là phó chủ tịch huyện ư Cao Đông gãi đầu Tháng trước tôi được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Bí thư huyện ủy Dương Thịnh Minh cười cười nhìn Cao Đông mà nói Xem ra tôi già nên hoa mắt Nhìn đông mà nghĩ là rắn Dương Thịnh Minh đúng là có chút kinh ngạc Không đầy 3 năm từ một cán bộ kiêm nhiệm Trở thành bí thư huyện ủy Mặc dù nịnh lăng nghèo Nhưng cũng là pha vớt lịch sử phải không Dương Thịnh Minh đúng là có chút kinh ngạc về Cao Đông Bảo sao Lưu Triệu Quốc lại cố ý Mang cậu thanh niên này tới giới thiệu với mình Bí thư Dương nói đùa rồi Cao Đông cười nói Xem như cơ quan trực thuộc sở xuất hiện nhân tài ai cũng nói các cơ quan này xuống cơ sở sẽ không thích ứng được. tôi thấy tiểu cao đã phá vỡ quan điểm kia. dương thị minh đừng nhìn hiểu rõ muốn lên làm bí thư huyện ủy thì không chỉ dựa vào chỗ dựa và quan hệ là được. nếu nói tới quan hệ chỗ dựa thì lần đó có một loạt cán bộ từ văn phòng tỉnh ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh được phái đi. câu ai không có chỗ dựa mạnh, nhưng anh xuống cơ sở rèn luyện có thể thậm chí có thể điều về cơ quan lên một bậc cũng được. nhưng xuống dưới làm bí thư viện ủy mà không có bản lĩnh thì không thể. Một huyện mới trăm ngàn người giao vào tay anh, anh dựa vào mồm mép hoặc là bên trên có người ủng hộ mà làm bí thư huyện ủy sao? Đám người thị vị ninh lăng cũng phải suy nghĩ xem anh có thể làm tốt và ngồi ổn định vị trí này không? Tiểu cao trước đây làm gì? Tôi sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát lên đến công an huyện Giang Khẩu làm vài năm, sau đó làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu một năm. Sau đó đến xã làm phó bí thư đảng ủy vài tháng, đổi lên phòng cao tốc sở giao thông làm một thời gian, đổi gặp cơ hội xuống cơ sở đèn luyện. Sau đó được thị huyện Ninh Lăng điều tới Hoa Lâm làm phó chủ tịch huyện, năm trước được bầu làm chủ tịch huyện. Cả đồng rất tự tin mà diễn hiểu qua về lai lịch của mình. Dương Thị Minh có thể ngồi ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy thì cũng không phải người quá cổ hủ, chẳng qua tính cách hơi thẳng mà thôi. Dương Thị Minh càng lúc càng to mò, tốt nghiệp trường cảnh sát thì hơi hạn hẹp Cao đông này đến khu khai phát huyện sáng khẩu làm phó chủ nhiệm. Mặc dù khu khai phát cấp huyện không có cấp bậc gì, nhưng đó là cửa sổ phát triển kinh tế một nơi. Có thể làm phó chủ nhiệm khu khai phát tức là dò làm công tác kinh tế. Quá trình chuyển đổi từ cảnh sát sang kinh tế là không dễ. Về phần cao đông công tác ở sở giao thông thì Dương Thìn Minh không để ý. Theo Dương Thìn Minh đánh giá thì quan trọng nhất là những năm công tác ở cơ sở. Xem ra tiểu cao làm rất tốt ở huyện. Dương Thìn Minh cười nói. Ý dật muốn biết, biểu hiện trong một năm làm chủ tịch huyện của cao đông này, xem dựa vào cái gì mà thị ủy Ninh Lăng đánh ra cao mà đầy chủ tịch huyện trẻ tuổi nên làm bí thư huyện ủy. Huyện Hoa Lâm vẫn là huyện nghèo cấp quốc gia, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều xếp đáng của thị xã Ninh Lăng. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng GDP, giá trị sản xuất, công nghiệp và thu nhập của dân chúng, thu thuế của Hoa Lâm đứng đầu thị xã Ninh Lăng, tăng trưởng GDP và thu nhập của nông dân đều hơn so với xếp thứ hai trên 20%. Dương Thình Bình có chút giật mình với những điều Cao Đông nói Mặc dù Dương Thình Bình không hoàn toàn đồng ý với việc tăng tốc GDP mà bất chấp tất cả của Ninh Pháp Nhưng Dương Thình Bình cũng phải thừa nhận trong giai đoạn này nếu anh muốn cải thiện cuộc sống dân chúng Nhất là tăng thu nhập của dân chúng tỉnh An Nguyên với tỷ lệ 80% ở nông thôn Anh không phát triển công nghiệp là không được Nhưng phát triển công nghiệp cần có điều kiện tốt đẹp Mà Ninh Lăng theo Dương Thình Bình đánh giá là thị xã nông nghiệp thiếu tài nguyên thiên nhiên nhất là Hoa Lâm là huyện nghèo cấp quốc gia trụ cột công nghiệp gần như không có vậy sao có thể tăng trưởng cao như vậy Cao đồng này dám nói đà Dương Thịnh Bình tìm đối phương không thể nói dối trước mặt mình hơn nữa nghe giọng thì những chỉ tiêu đó đạt được đều nhờ công sức của vậy điều này làm Dương Thịnh Bình có chút tò mò Tiểu Cao cậu đúng là làm tôi thì hứng thú cậu có thể giới thiệu tình hình phát triển hai năm qua của Hoa Lâm không Dương Thanh Bình bỏ cân câu xuống rồi nói: Thanh niên này thì mấy năm trước Dương Thanh Bình đã nghe Lưu Triệu Quốc nhắc tới. Chẳng qua Lưu Triệu Quốc cũng chưa từng đưa Cao Đông này xuất hiện. Hôm nay cho Cao Đông xuất hiện, tự nhiên là thế cậu ta có tư cách xuất hiện trước mặt mình. Vừa nãy nghe đối phương nói thì Dương Thanh Bình cảm thấy đúng là như vậy. Y cũng muốn nghe người này làm việc như thế nào, là người làm việc thật hay chỉ là kẻ ngồi mà hưởng công lao cấp dưới. Cao Đông cũng không hề nói quá mà nói sự thật. Điều này thực ra rất thợp với ý của Dương Thình Bình. Cả đồng thấy Dương Thình Bình rất chú ý đến việc nông dân tăng thu nhập cho nên hắn cố nói huyện Hoa Lâm làm như thế nào tăng giá cho thuê đất. Trong điểm nắm bắt cơ hội trụ sở trông cỏ và phát triển ngành chăn nuôi gia súc dựa vào việc phát triển chăn nuôi gia súc ở miền núi để thu hút các công ty chế biến thực phẩm và ngành phụ trách tiến vào. Làm như thế nào để các sản phẩm nông nghiệp tiến vào ngành chế biến thực phẩm này. Giang Thịnh Bình nghe thấy chỉ việc chăn nuôi gia súc đã khiến thu nhập bình quân của nông dân vượt trên 300 tệ, ý không nhịn được mà hơi đổi mặt một chút. Bình quân tăng thu nhập trên 300 tệ không phải con số nhỏ, nhất là thu nhập của một huyện nghèo cấp quốc gia thì thu nhập của nông dân thoáng cái tăng thêm 300 tệ, điều này có nghĩa là thu nhập tăng trên 30%. Số tăng này thì sợ đứng số 1 số 2 toàn tỉnh. Mà khi cao đông giới thiệu ngành chăn nuôi gia súc phát triển, khiến cho việc nuôi dưỡng bò, dê thịt mở rộng sang ngành sữa bò. Tiến dần vào chuyên nghiệp khiến tập đoàn Eli Pháp kết hợp với công ty sữa tỉnh An Nguyên muốn thành lập nhà máy sữa Tây Hoa ở Hoa Lâm. Dương Thịnh Minh cũng phải chú ý hơn nữa. Dương Thịnh Minh vẫn rất chú ý đến vấn đề thoát nghèo và làm giàu của nông dân. Theo ý thấy muốn giải quyết việc này thì quan trọng nhất chính là tìm đường ra hợp lý cho lao động dư thừa Không cần biết anh là phát triển công nghiệp hay là anh tổ chức lao động làm ngành nghề gì đó. Không cần biết là anh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp hay là tăng hiệu quả trên một đơn vị đất Anh chỉ cần một điều là phát huy giá trị lao động thừa nông thôn Hoa Lâm không có cơ sở công nghiệp trụ cột thì tỷ lệ dân cư nông thôn chiếm trên 90% Thoáng cái muốn thông qua phát triển công nghiệp giải quyết hết lao động dư thừa là không thể Mà điều kiện của Hoa Lâm cũng không có tài nguyên thiên nhiên phong phú, không thích hợp trồng cây lương thực Nhưng cao đồng này có thể lôi kéo học viện nông nghiệp đến làm khu thí nghiệm trồng cỏ Sau đó phát triển ngành trồng cỏ và lôi kéo ngành chăn nuôi gia súc của Hoa Lâm phát triển, chỉ điểm này đã thấy cao động không hề đơn giản. Dương Thịnh Bình có thể nghe ra, bây giờ Hoa Lâm đã thành trung tâm của ngành chế biến thực phẩm quanh vùng, các huyện xung quanh cũng bắt đầu phát triển chăn nuôi gia súc để cung cấp cho mấy nhà máy bên Hoa Lâm. Cao động cũng cảm nhận ra, tâm trạng của Dương Thịnh Bình đã biến đổi, hắn liền nói đến việc cải cách khiến cho ngành sản xuất chè phát triển mạnh, sau đó đến phát triển ngành trồng cây ăn quả và thu hút các công ty chế biến hoa quả tăng giá trị sản phẩm. Dương Thiên Minh càng nghe càng hứng thú. Ý trước đây từng làm thị trưởng, bí thư thị ủy Hoài Khánh. Hoài Khánh là một thị xã thuần nông nghiệp, làm như thế nào để phát triển kinh tế, khiến nông dân giàu lên là tâm nguyện nhiều năm của Dương Thiên Minh. Mặc dù sau khi làm lãnh đạo tỉnh, Dương Thiên Minh vẫn chú ý phát triển nông nghiệp, nhưng mấy năm gần đây các nơi không chú ý tình hình thực tế của địa phương, chỉ mong xây dựng khu khai phát không thực tế, hơn nữa thu hút đầu tư toàn là các hạng mục gây ô nhiễm môi trường cao các ngành chính thức liên quan tới sản xuất nông nghiệp lại rất ít nhưng cao đông này lại đưa ra một loạt cách thức phát triển sản xuất nông nghiệp làm mắt dương thiên Minh sáng lên nhất là nghe nói hoa lâm còn giúp hai nhà máy chế biến thịt và nhà máy chế biến nước hoa quả kia vay vốn của ngân hàng chính sách nông nghiệp tỉnh điều này càng làm dương thiên Minh cảm thấy cao đông có tư tưởng phát triển cao cao đông không nghe nhắc tới việc cải thiện hệ thống giao thông và khu công nghiệp chế biến hắn cảm thấy rằng dương thiên bình không có hứng thú với ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao và việc vấn đề giao thông Dương Thịnh Minh cảm thấy hứng thú chính là có thể nhân động mô hình điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nông nghiệp này của Hoa Lâm đã toàn tỉnh hay không hai người nói chuyện liên tục gần hai tiếng Lưu Triệu Quốc biết ý ngồi ở xa xa mà câu cá lần này hai người đã nói đó cho Cao Đông tự do phát huy nó được đến đâu thì nói nếu Lưu Triệu Quốc xem bảo có lẽ còn toàn tác dụng bây giờ Lưu Triệu Quốc cũng đã yên tâm hơn Xem ra liệu trưởng quốc này cũng có tài ăn nói Có thể nói cho Dương Thị Minh hứng thú Đâu hề dễ Bảo sao cao đông này có duyên với phụ nữ Bảo cô gái chỉ sợ Bị mồm mép của tên này mê hoặc Nói như vậy tức là Hoa Lâm đã tự mình tìm được Con đường phát triển Câu nói điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Đã nhắc từ nhiều năm Tôi nhớ khi tôi làm bí thư thị ủy Hoài Khánh Thì đã có câu nói này Nhưng điều chỉnh như thế nào thì mọi người đều không đó có phải là dồn hết trồng rau hoặc là nuôi lợn, nuôi gia cầm, trồng hoa quả hay không? Nếu làm như vậy thì chỉ mang tới tổn thất và bài học đau đớn cho kinh tế nông thôn." Dương Đình Bình có chút cảm xúc mà nói. "Hoa Lâm làm rất tốt, có thể lợi dụng ưu thế địa phương hấp dẫn vào thu hút các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp đến Hoa Lâm, sau đó hình thành ngành sản xuất gia công mà kéo sản xuất nông nghiệp phát triển, đây là một vòng tròn tuần hoàn, hơn nữa còn thúc đẩy mấy huyện xung quanh làm theo." Đúng là đáng để tham khảo Bí thư Dương Thực ra nghe thì phức tạp Nhưng một chút chỉ có một điểm Đó là làm như thế nào Lợi dụng tốt điều kiện bản thân Mỗi huyện, mỗi xã, thị trấn Có điều kiện tự nhiên và xã hội khác nhau Lãnh đạo phải có trách nhiệm Tìm ra ưu và khuyết điểm của địa phương mình Cao đông Thản nhiên nói Hoa Lâm có thể đi trước Chính là do có khu thí nghiệm nông nghiệp Của Học viện Nông nghiệp Bởi vì có khu thí nghiệm này Nên thông qua điều tra Thì mới thấy Hoa Lâm là vùng núi thích hợp phát triển ngành chăn nuôi gia súc Hơn nữa thông qua khu thí nghiệm nên đã nghiên cứu ra nhiều loại cỏ tốt Huyện mới dám mạnh dạn cổ vũ các hộ nông dân phát triển ngành trồng cỏ và nuôi bò dê Dương Thìn Bình rất đồng ý với quan điểm của Cao Đông Đi trước một bước là rất quan trọng Duyên hải phát triển cũng là nhờ như vậy Từ chính sách quốc tế đến ưu thế vị trí khiến bọn họ phát triển trước một bước Khiến kinh tế Duyên hải phát triển nhanh chóng Mà bây giờ vùng Trung Tây muốn vượt người ta mà dựa vào những gì họ đã làm thì chỉ là đi theo, không thể vượt qua. Đến giờ trưa, hai người thu đổ lại. Lưu triệu quân có thể nhìn ra Dương Thiên Bình có ấn tượng tốt đối với Cao Đồng. Những ấn tượng tốt này đã đạt đủ đến mức để mình nói ra trưa thì Lưu triệu quân chưa thể quyết định. Dương Thiên Bình là người có tính cách kiên định, thậm chí là cố chấp. Ý của ấn tượng cùng với việc có thể đề cử là hai điều khác nhau. Triều Quốc, ông đưa cậu ta đến đây là có ý gì?" Dương Đình Bình chắp tay dấu lưng đi dạo quanh hồ và nói. "Ha ha, tôi có ý gì chứ? Tôi và cậu ta không họ hàng gì mà, chẳng qua tôi thấy ông và cậu ta nói chuyện khá hòa hợp nên cũng không tới quấy rầy." Liễu Tri Quốc thản nhiên nói. "Ồ, đâu áo cậu ta đúng là linh hoạt, đúng là nhân tài về kinh tế." "Triển Bình, cậu ta đó là bí thư viện vị phụ trách một huyện mấy trăm ngàn dân." bằng tuổi cậu ta thì tôi và ông đang làm gì ông vẫn còn ở khu ủy phải không tôi thì vẫn đang tập trong quân đội liễu triệu quốc nhìn dương thiên minh mà nói đây là một nhân tài hiếm có ông biết nghiêm lập dân phó bí thư thị ủy ninh lang không khi nghiêm lập dân làm bí thư đảng ủy chính pháp cao đồng mới làm chủ tịch huyện mà đã không bị đối phương muốn làm gì thì làm hà hà ông nghĩ cậu ta chỉ giỏi làm kinh tế sao dương thiên minh có chút hứng thú Nghiêm lập dân bây giờ là phó vi thư thị ủy Ninh Lăng Và thông qua quan đệ nào thì Dương Thị Minh biết Chẳng qua y không ngờ Cao Đông kia dám đấu với Nghiêm lập dân Chuyện như thế nào? Nghe liệu Triệu Quốc nói Dương Thị Minh cười phá lên Không ngờ cậu ta còn có tính cách như vậy Làm chủ tịch huyện mà dám đấu với thường vụ thị ủy. Dương Thị Minh suy nghĩ một chút rồi nói Triệu Quốc cậu ta tên là gì? Cao Đông hả? Đúng thế Lưu Triệu Quốc gật đầu Đã kết hôn chưa? Dương Thị Minh nhìn chầm chầm vào Lưu Triệu Quốc mà nói Ờm, vẫn chưa Chẳng qua cũng nhanh thôi Lưu Triệu Quốc thầm mắng cao đông một câu Đúng là không khiến người ta yên tâm được Nghe nói cậu ta đã có bạn gái Có lẽ chị năm nay hoặc năm sau là lấy Bạn gái cậu ta ở đâu? Dương Thị Minh hỏi Ờm, hình như là công tác ở Bộ Ngoại giao Liêu triệu quốc cảm thấy Dương Thiên Minh hình như không quá chú ý đến việc Cao Đông đã kết hôn hay chưa, vậy mà lại hứng thú với bạn gái của Cao Đông làm gì? Ồ, tôi biết rồi, thú vị đây. Sao thế, Thiên Minh? Liêu triệu quốc có chút khó hiểu. Không có gì, ông nói đi. Ông mang cậu ta đến đây làm gì, đừng có đi đồng vòng. Hà hà! Nghe nói tỉnh muốn áp dụng mô hình cho bí thư quận ủy phát triển vào thành phố thị ủy ở Biên Châu cùng Kiến Dương đa toàn tỉnh. Liêu Triều Quốc cũng không hề giấu, việc này cũng có gì không thể nói chuyện chứ, ai chẳng muốn tiến lên mà Cao Đông cũng đủ tư cách để được lựa chọn. Dương Đình Bình gật đầu không nói gì. Cao Đông không biết vận mệnh của mình có thể thay đổi sau khi gặp Dương Đình Bình hay không, hắn có thể cảm nhận ra Dương Đình Bình coi trọng mình, nhưng tự coi trọng có thể ra hành động thiết thực hay không? thì ngay cả lưu trị quốc cũng không rõ. Mà kệ vận bệnh sau này như thế nào, chuyện cần bây giờ là làm thế nào để xác định được về nhà máy sữa. Đoàn xe vừa mới tiến vào trụ sở huyện ủy, Cao Đông cười nói. Các anh xem, công ty sữa Tây Hoa là công ty hàng đầu trong lĩnh vực này của tỉnh ta. Bọn họ có thể đến sẽ kích thích một đối thủ khác là tập đoàn airline. Chúng ta có 200.000 mẫu đồng cỏ chất lượng tốt, có thể cung cấp tài nguyên sữa phong phú cho bọn họ, không sợ bọn họ không mắc câu. Mĩ Tư Cao, xem ra chúng ta nên sớm chuẩn bị làm quốc lộ Hoa Tây mới được. Nếu công ty Tây Hoa và tập đoàn Eland đều tiến vào Lâm, như vậy đồng cỏ ở huyện ta còn không ít tiềm lực để nhận, nhưng sẽ xuất hiện mâu thuẫn có dùng cho bò sữa và bò thịt. Nhưng nếu quốc lộ Hoa Tây xây dựng xong, khu vực phía Nam huyện Tây Hà sẽ gắn vào Hoa Lâm chúng ta, điều kiện tự nhiên bên đó giống chúng ta, ngành chăn nuôi gia súc mới bắt đầu phát triển, chỉ cần chúng ta dẫn dắt tốt thì nhất định sẽ thành nơi cung cấp nguyên liệu cho mấy nhà máy của huyện ta." Đương Diệu Văn có chút hứng phấn mà nói, "Công ty Tây Hoa là do một Tây y đưa vào Hoa Lâm, Cáo Đông mặc dù cũng giúp một chút, nhưng hầu hết mọi lúc Cáo Đông đều đứng sau, nhiều lắm chỉ là lúc quan trọng ra mặt tỏ thái độ, điều này làm Đương Diệu Văn có cơ hội để thể hiện mình." Ờ, chủ tịch Đường nói đúng, bên huyện Tây Hà thì có thể đi thông quốc lộ chứng bộ năm hay không là điều chúng còn với bọn họ. Hơn nữa Hoa Lâm nguyện ý làm đường bên mình." Bọn nó sao lại không làm? Hoàng Thiết Thần phụ trách mạng nông nghiệp cũng rất bận, gần như cả ngày chạy xuống nông thôn. Cả đồng giao cho ý đề tài làm như thế nào phát triển sản xuất nông nghiệp hoa lâm, làm đi vừa có chút hưng vấn vừa thấy áp lực. Nhất là đề tài này kết hợp với Học viện Nông nghiệp. Học viện Nông nghiệp coi như đây là đề tài thí nghiệm. Sự phối hợp giữa Học viện Nông nghiệp và huyện là rất tốt. Thậm chí còn chuyên môn thông qua 50.000 tệ để làm kinh phí nghiên cứu con đường này một khi thông thì trên thực tế đã kéo gần Hoa Lâm vào Tây Hà lại một bước Cũng tương đương với kéo xa Tây Hà với thông thành một bước Sức hấp dẫn của thông thành đối với Tây Hà giảm đi Hoắc Vân Đạt cười nói Càng như vậy thì tài nguyên Tây Hà càng có thể do Hoa Lâm chúng ta lợi dụng Trên thực tế chúng ta cũng đoạt cơ hội thu hút đầu tư của Tây Hà với các nhà máy Chẳng qua bây giờ Tây Hà chưa phát hiện mà thôi Bên Tây Hà chính là thấy không có sự lựa chọn Thông thành cách Tây Hà hơn 70 km, trên đường còn thông qua Phổ La, mà Phổ La và Tây Hà có điều kiện kinh tế không khác gì thương hóa bên ninh làng chúng ta, có thể nói Hoa Lâm có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Vừa đi, Cao Đông vừa nói, khu vực quản lạc hành chính lúc làng có sức hấp dẫn đối với kinh tế cũng hạn chế một phần tác dụng của chúng ta, nhưng vượt qua một hạn độ nhất định thì kinh tế sẽ vùng vẫy khỏi trói buộc, sẽ hướng về lợi cao nhất. Công ty Tây Hoa đưa ra phương thức công ty kết hợp hộ nông dân là đất hấp dẫn. Như vậy chẳng những khiến nông dân có thu nhập ổn định, hơn nữa cũng là nơi cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy. Cách này là khá lưu hành trong chế biến thực phẩm. Hoặc vẫn đạt suy nghĩ một chút rồi nói. Xem ký hợp đồng tránh cho sau này hai bên có nguy cơ về thị trường. Ờ, năm nay chúng ta tranh thủ vượt lên một chút, năm trước chúng ta kém khuê dương một chút. Năm nay khuynh dương có hạng mục lớn như vậy, chỉ sợ khoảng cách với chúng ta càng lúc càng lớn. Chúng ta về vượt qua Tàu Lập cùng thổ thành mới được." Cao Đông rất tự tin mà nói. "GDP đứng thứ ba trong tỷ giá là mục tiêu thấp nhất của chúng ta, mà các chỉ tiêu khác cùng với thu nhập của nông dân phải tăng cao nhất tỷ giá, hơn nữa còn phải vượt qua vị trí thứ hai." "Đây không phải là vấn đề tăng thu nhập của nông dân đứng thứ một thứ hai, năm trước chúng ta đã vượt sang Tàu Lập đứng thứ hai, về phần GDP đứng thứ ba." Tàu lập năm ngoái chỉ hơn chúng ta 60 triệu, tôi cảm thấy cứ theo tốc độ phát triển của chúng ta thì năm nay nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Đinh Diệu Văn năm đó mới số liệu này, mặc dù năm ngoái y không ở đây, nhưng chỉ tiêu từng quý năm nay đều được xác định rõ ràng. ban đồng nghiệp của đại truyền hình tỉnh không phải hôm nay sẽ tới nên làng sao? Có lẽ mai sẽ đến hòa lễm chúng ta, các anh đã chuẩn bị tốt chưa? Đây là cơ hội hiếm có, Diệu Văn. Anh phải trọng điểm giới thiệu bố cục và ý tưởng của sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của huyện ta. Ngoài ra phải nhắc tới kế hoạch tập huấn nghề cho nông dân. Trường trung hai Hoa Lâm sẽ trở thành trường dạy nghề là trung tâm tập huấn kỹ năng cho nông dân, điểm này nhất định phải nhắc tới. Thiết thần, anh cùng một nọ đi phỏng vấn, trong đó có thể sẽ phỏng vấn anh. Anh cần chủ yếu giới thiệu cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm, nhờ sự giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp, nhờ sự giúp đỡ của Học viện Nông nghiệp mà phát triển ngành đặc sắc của Hoa Lâm khiến dân chúng thoát nghèo giàu lên. Ngoài ra ngày mai phóng viên thường trú của Nhật Báo Nhân Dân tại Ando sẽ tới nghiên cứu và phỏng vấn tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm. trưởng ban tương, ban tuyên giáo tỉnh ủy đề cử Hoa Lâm với bọn họ, cho nên lão Đường và lão Hắc phụ trách tiếp đón bọn họ cùng bọn họ tới Đại Hòa Tam Điệp tập đoàn Trần Thị Dụ Thái nhà máy hàng khẩu khảo sát. Ngoài ra làm cho ban tuyên giáo và ủy ban huyện chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Bí thư cao tốt nhất là do anh. Đừng dự văn hơi động tâm. Đây là cơ hội hiếm có. Bí thư viện ủy đương nhiên phải là người nhận phỏng vấn chứ. Lão đường, chúng ta nói rồi. Nếu có phần vấn về phương ứng và xây dựng, tác phong làm việc thì tôi sẽ nhận. Công tác kinh tế thì do Ủy ban phụ trách. Anh là Chủ tịch huyện. Thiết thần và Vân Đạt là Phó Chủ tịch phụ trách. Đây là công việc của các anh. Có thể được cấp trên khẳng định thì chúng ta ai cũng nở mày nở mặt. Cả đồng xua tay nói. Tương Nguyễn Hoa đúng là rất bận. Hai đợt tuyên truyền này do một tay y làm ra. Điều này làm Cao Đông rất cảm kích. Ở tình huống này tuyên truyền sẽ đại biểu hướng gió. Mặc dù chưa chắc là nhân tố quyết định. Nhưng ở trình độ nào đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng lãnh đạo. Lão Kỳ, hôm nào mấy huyện tôi muốn sang Ninh Lăng học tập được chứ? Vừa tàn họp và tình ủy, có người gọi Kỳ Dư Hồng. Ồ, bí thư thẩm, lời này có vài châu tôi không? Ninh Lăng chúng tôi có gì đáng để các anh học? Nếu học thì Ninh Lăng phải sang Lam Sơn học mới đúng. Khi giữ hồng cười cười bắt tay đối phương bí thư thị ủy Lam Sơn Trầm Quốc Hoa Lão Kỳ Trước mặt tôi mà anh còn giả vờ Mấy hôm trước trên mục nông nghiệp đạo truyền hình tỉnh Đã đưa tin 25 phút về Hoa Lâm Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm Làm rất tốt Tổng giá trị sản xuất lương thực Chỉ chiếm chưa đầy 30% giá trị sản xuất nông nghiệp Được đó Lão Kỳ Ninh Lăng coi như đã đi ra trước toàn tỉnh Trầm Quốc Hoa thuận tay đưa cặp cho thư ký sau đó lấy thuốc ra mời kỳ dư hồng. hôm nay nhật báo nhân dân cũng đưa tin về việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Hoa lâm là con đường mới. hà hà, bí thư quý và chủ tịch ninh đều thấy. kỳ dư hồng gần ra y biết chuyên mục kia đến ninh lang phỏng vấn, mao bình cũng báo cáo với y nhưng không ngờ lại nhắm vào Hoa lâm. chậm cơ quan thấy vẻ mặt của kỳ dư hồng nhưng vẫn nói. làm sơn chúng tôi rất chậm trong phương diện này phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp dự định dẫn mấy chủ tịch huyện sang Hoa Lâm xem đến lúc đó còn mời Lão Kỳ ủng hộ Anh khách khí đòi có thể được thành phố anh em tới chỉ bảo thì xa ninh làng chúng tôi luôn chào đón Kỳ Dư Hồng bội vàng nói Đang nói chuyện, thư ký của Kỳ Dư Hồng đã tới mà nói Bí thư kỳ, thư ký của chủ tịch Tần gọi tới, nói ngài sau khi kết thúc hội nghị thì đến văn phòng của chủ tịch Tần Lão Kỳ thấy chưa? Đánh đạo gọi là việc tốt Nghe nói Trung ương bây giờ đã chú trọng sản xuất nông nghiệp Chủ tịch Tần mấy hôm đó đã sang làm sơn Trung tôi khảo sát sản xuất nông nghiệp và nông thôn Hà hà Ninh lăng bảo trì cao độ với Trung ương Trầm quốc khoa bắt tay Kỳ Dư Hồng rồi nói Lão Kỳ Khi nào rảnh thì sang làm sơn tôi chơi Đã khỏi văn phòng Tần Hạo Nhân Kỳ Dư Hồng có chút lo lắng Tần Hạo Nhân rất quan tâm tới Hình thức sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm là hạng dân bốn phụ trách ngành nông nghiệp. Bây giờ mặc dù lên làm phó chủ tịch thường trực nhưng vẫn rất hứng thú với sản xuất nông nghiệp. huyện Hoa Lâm có thể được chuyên mục nông nghiệp đa chuyên hình tỉnh đưa tin, điều này đã là một điểm sáng, hơn nữa còn được đưa tin trên nhật báo nhân dân thì càng làm người ta không muốn biết cũng khó. Mặc dù ký Dư Hồng có chút lo lắng, lúc này được Hoa Lâm tuyên truyền sẽ ảnh hưởng đến bố trí của mình, nhưng ký Dư Hồng vẫn vui vẻ, dù sao chuyện này có lợi cho hình ảnh của Ninh Lăng Đồng thời cũng tăng thành tích của y Nhất là Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp Càng lúc càng coi trọng phát triển kinh tế Của các địa phương Về phần chuyện kia thì Quyền đề cử nằm trong tay thị ủy Chỉ cần trên tỉnh không bận đối Thì không vấn đề gì Ghi rằng lên đài truyền hình tỉnh Và nhật báo nhân dân là thay đổi được tình hình sau Được cười Trường Văn Phan tối nay có rảnh không Chúng ta ngồi một chút Khi dư ông suy nghĩ một chút Với quyết định đến hỏi Phan viên Chiêu Mới yên tâm được Cáo Đồng lúc này tuy nhỏ nhưng quan hệ rất rộng, cũng có chút bản lĩnh. Nếu không phải Sử Chí Hòa vẫn trung thành với mình thì Kỷ Dư Hồng đúng là sẽ nghĩ tới Cáo Đồng. Kỷ Dư Hồng biết sau lưng Cáo Đồng có Liêu Đạo Nguyên vào phó bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Tráng Dương, nhưng Liêu Đạo Nguyên đã không còn công tác ở tỉnh An Nguyên, tin rằng chỉ cần mình kiên trì thì Phan Biên Chiêu cũng có thể hiểu cho mình. Liêu Đạo Nguyên có thể làm gì được chứ? Về phần Thái Tráng Dương thì hoàng đế ở quá xa, trên tỉnh An Nguyên không đến lượt y chỉ trỏ. Vậy được, chẳng ban phan xem mở Victoria có được không? Tôi nghe nói hải sản ở đây tươi ngon, đều là vận chuyển bằng đường hàng không. Ờ, được, gọi thêm lao ngô nữa là được. Được, được, vậy gọi thêm cả lao tả nữa. Tôi sẽ gọi cho bọn họ, 6h30, không gặp không về. Bỏ máy xuống, ký giữ hồng đi tới bãi đỗ xe. Y vừa lên xe vừa nói với thư ký. Cậu gọi điện cho Vô Linh Hương, bảo hủy hoạt động sáng mai, đổi sang chiều. Nó là tôi có việc trên tỉnh, chứ mai mới về kịp. Khi Cao Đông nhận được điện của Thái Tranh Dương cũng là lúc Thái Tranh Dương chuẩn bị lên máy bay Thái Tranh Dương gọi điện nhắc Cao Đông Chủ động liên lạc với Lưu Nhật Đồng Hai người phải gặp nhiều, tiếp xúc nhiều Điều này làm Cao Đông không biết nói gì Thái Tranh Dương nói nhiều như vậy chứng tỏ y coi trọng việc hôn nhân của Cao Đông như thế nào Xem ra Lưu Gia kia có lai lịch không nhỏ Cao Đông chỉ biết Lưu Gia có căn cơ sâu Nghe Thái Tranh Dương nói hình như có một người nhà này công tác tại Bộ Thương mại Thái Tranh Dương cùng Thủ tướng đến 8 nước châu Phi trong điểm là 4 nước Nigeria, Sudan, Cameroon, Angola. Thái Tranh Dương với danh nghĩa Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại kiêm Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Nguồn Năng lượng Quốc gia lần đầu ra nước ngoài. Điều này làm trong nước khá chú ý. Nhất là mấy tháng qua, Thái Tranh Dương vẫn tiến hành khảo sát các tập đoàn lớn về điện, dầu mỏ, than khá tích cực, đồng thời còn chủ động hội đàm với các công ty tư nhân trong làm việc này. Một loạt công tác làm người ta phải chú ý Dư luận đồn đằng Quốc gia cố ý thành lập bộ năng lượng Một lần nữa định vị lại ngành sản xuất năng lượng này của quốc gia Có lẽ sau đại hội 10 năm Sẽ bắt đầu có manh mối Trước đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 Sẽ có tin rõ ràng Còn có người nói mấy ủy viên trong đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Đã hỏi về việc này Nghe nói bọn họ hỏi Có nên thành lập bộ năng lượng hay không Một nhân vật lớn như vậy trước khi lên máy bay gọi điện cho mình làm Cao Động hớn giật mình. Lúc này Cao Động đang nghỉ phép ở Ando. Công ty sữa Tây Hòa đã chính thức ký hợp đồng với chính quyền huyện Hoa Lâm thành lập một nhà máy sữa tại khu công nghiệp. Ngoài ra, tập đoàn Alice, tập đoàn đứng đầu về ngành sữa trong nước cuối cùng đã ngồi xuống đàm phán thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy ở huyện Hoa Lâm. Nói thật, Cao Động đúng là không muốn rời khỏi Hoa Lâm, nhưng hắn biết Nếu mình đoạt được chức thường vụ thị ủy thì gần như không thể ở lại Hoa Lâm. Tây Giang có chủ cầu tốt, tỷ lệ GDP hơn xa các quận, huyện khác. Dù nào Hoa Lâm muốn đuổi theo thì sợ 4 năm sau mới có thể so sánh. Hiệu quả kinh doanh kém tạo thành cánh nặng lớn đối với Tây Giang. Một loạt các nhà máy, công ty nhà nước đến xin vay tiền hỗ trợ khiến chính quyền Tây Giang rất đau đầu làm như thế nào tìm được biện pháp giải quyết chính là điều quận ủy, ủy ban quận cần giải quyết. Hơn nữa hai năm nay bí thư quận ủy trương tiểu văn có quan hệ không tốt với lãnh đạo chủ yếu của thị ủy, mà khu khai phát đã sang bên quận đông giang, càng khiến tây giang gặp nhiều khó khăn, khiến quận tây giang khó được ưu ái. Các công ty tiến vào đều chọn khu khai phát. Quận tây giang bây giờ nói mình chính là khu tam tối dưới ánh đèn, xung quanh sáng bừng chỉ riêng tây giang nằm ngay trong mắt thị ủy ủy ban thị xã là kém, ngay cả tiền thưởng cuối năm ngoái của cán bộ cũng kém. Điều này làm cán bộ phản ứng rất mạnh. Mấy điều này Cao Đông đã được Quế Tuần Hiểu cung cấp. Dù là ai đạt được trước kia thì Cao Đông đoán người đó sẽ thay thế Trương Thiệu Văn. Phá rồi lập, mặc dù đây là cơ hội nhưng cũng là áp lực rất lớn. Nhất là quận Tây Giang ở ngay dưới mắt thị ủy, ủy ban thị xã, hơn nữa bên cạnh có hai nơi cạnh tranh mạnh, một là khu khai phát được thị ủy. Ủy ban thị xã quan trọng, một bên là quận Đông Giang vừa thành lập nên không có gì phải lo ngại. Trên lưng quận Tây Giang là tất cả cán bộ về hưu của thị ủy, ủy ban thị xã, gần như tất cả các công ty nhà máy cũ đều trong phạm vi Tây Giang, muốn triển khai công việc cũng là rất khó khăn. Vương Phú Mỹ ngồi nghe cáo đông giới thiệu, mặc dù cáo đông đến Hòa Lâm 2 năm, nhưng quan hệ hai người càng lúc càng thân thiết hơn nữa. Hai người thường xuyên gặp riêng nói chuyện và không có phần của Lâm Băng điều này làm Lâm Băng có chút buồn bực. Một lần hai người này gặp riêng, Lâm Băng đều oán giận, sau đó liền gọi mắng cho Cao Đông một trận. Chẳng qua Lâm Băng thật ra đất ủng hộ chồng mình gặp Cao Đông. Cô theo đảng dân chủ nên không quá ham mê chính trị. Chẳng qua chồng cô lại khác. Vương Phủ Mỹ bây giờ đã là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đây sẽ xuống giữ rèn luyện. Nếu vận động tốt thì không chừng có thể làm thị trưởng. Chẳng qua Vương Phủ Mỹ thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở. duy nhất một lần xuống huyện Ando làm trợ lý chủ tịch huyện. Còn đâu không có kinh nghiệm công tác cơ sở. Vương Phủ Mỹ tiếp xúc nhiều với cao đông cũng có thể học tập thêm công tác cơ sở. Đi thị xã và huyện khác nhau nhưng chỉ là về quy mô mà thôi. Mà cao đông lại làm tốt như vậy ở huyện cũng làm cho Vương Phủ Mỹ tò mò. Trên tỉnh đúng là có ý này. Hội nghị thương bộ tỉnh nguyện cũng bắt đầu bàn. Việc này đã áp dụng đất tốt ở Kiến Dương, Biên Châu cùng Lam Sơn. Cũng kích thích kinh tế các quận, huyện phát triển. Nhân động là sớm muộn. Chẳng qua tuy hội nghị thường bộ tỉnh ủy đáp bàn nhưng bao giờ xác định thì không rõ. Có lẽ đợi ban tổ chức cán bộ đưa ra phương án cụ thể, sau đó do ba người xác định người do ban tổ chức cán bộ đưa ra. Vương Phùng Mỹ làm ở tỉnh nhiều năm nên khá hiểu trình tự bên tỉnh ủy. Dù sao thêm một thường bộ thị ủy là không quá quan trọng. Người này coi như miễn cưỡng đại biểu quận, huyện của mình phát biểu trong thị xã mà thôi, không quá coi trọng vị trí này. Mỹ ca, chuyện này xem ra không thể xác định nhanh phải không? Cả đồng nghèo vương phủ mỹ nói như vậy thì cũng yên tâm đôi chút. Không phải như vậy, trong này phải xem ban tổ chức cán bộ làm như thế nào. Nếu làm nhanh thì chắc một hai tuần là có văn bản gửi xuống cho các thị xã căn cứ phương án đã xác định và chọn người báo cáo lên ban tổ chức cán bộ, sau đó khảo sát một phen, cuối cùng có thể đưa ra hội nghị bí tư hoặc là hội nghị ba người, thậm chí hội nghị thường ủy quyết định. Nếu nhanh thì một tháng là xong trậm thì 3 tháng nữa năm. Vương phủ Bí lắc đầu nói, trong này có quan hệ lớn đối với hiệu suất của ban tổ chức cán bộ, nói cách khác, trưởng ban tổ chức cán bộ nắm giữ quyền lực rất lớn. Chẳng qua nếu bí thư tỉnh ủy và phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng đoàn cũng có quyền yêu cầu ban tổ chức cán bộ làm nhanh hoặc chậm. Với ánh có vài suy ý hoặc nói khó nghe, người anh đề cử thì hai vị lãnh đạo tỉnh ủy kia có thể trực tiếp phê quyết cũng là bình thường. Các đồng nghị cũng đúng. Phan Tuyền Triều nếu muốn giúp ký giữ hồng Thì phải chọn thời cơ thích hợp Để người được chọn vượt qua Chẳng qua đến lúc nào mới thích hợp Thì phải do anh thao tác Cả đồng cũng không rõ lần vừa rồi Mình tiếp xúc với Dương Thiên Minh có tác dụng gì không Nhưng dù chỉ một tí hy vọng Thì hắn cũng phải tranh thủ Mika không nói chuyện này nữa Vẫn cầu kia thôi Cố hết sức Em cũng không biên cưỡng Mà dù có cố hơn nữa cũng khó khăn Cả đồng cười nói Thực ra Mika chẳng lẽ không có suy nghĩ sao? Ở cơ quan lâu như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của anh. Bây giờ từ Trung ương tới tỉnh đều có chồng cán bộ đã có kinh nghiệm công tác cơ sở. Em cảm thấy Mika nên tìm cơ hội đi xuống. Dù vị trí không tốt thì cũng được. Lẹo luyện 2 năm cũng có lợi cho sự phát triển của anh mà. Ờ, anh cũng định như vậy. Chẳng qua bây giờ sắp đại hội đảng lần thứ 15. Sau đó là đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9. Tiếp theo đại hội đảng của tỉnh Cũng diễn ra nên đất bẩn Có lẽ phải sang năm mới xuống được Vương Phủ Mỹ cũng có chút tự tin Y làm phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh chưa lâu Nếu xuống dưới thì chỉ có thể làm phó bí thư mà thôi Nếu muốn làm thị trưởng thì khác Nếu có thể đợi sang năm sau thì khác Thời cơ thích hợp thì ít nhất Sẽ giúp y tiết kiệm 3-4 năm thời gian Năm nay sợ là suốt ngày họp Một loạt chuyện lớn xuất hiện cùng nhau Được rồi Chú đừng ở đó mà giảo vờ, bữa nay con tỏ vẻ muốn thử một phen, bây giờ lại đã vẻ như vậy. Vương phủ bị cũng không nghĩ lần này Cao Đông sẽ thành công, theo ý thấy nếu như bí thư tiểu vị Ninh Lăng không đề cử Cao Đông, như vậy không hi vọng, nếu không có bất ngờ xảy ra thì trên tỉnh sẽ không bác đề cử của bên dưới. Em chỉ cảm thấy thế sự vô thường mà thôi. Cao Đông cũng không nói đó, tất cả tình hình cho Vương phủ mới nghe, dù sao hắn chỉ gặp Dương Thiên Minh một lần. Đối phương có ấn tượng với mình như thế nào thì Cao Đông không đó Hơn nữa cũng không biết chút ấn tượng tốt đó có đủ để Dương Thiên Minh đó giúp hắn không Mika lần này có 3 ngày nghỉ anh có định ra ngoài không Hay là sáng mai chúng ta lái xe đi kiểm Dương Sáng kiểm Dương chúng muốn mệt chết người sao Úy Tư liệu gọi chú sang à Vương Phủ Mỹ biết quan hệ giữa Cao Đông và lưu Đạo Nguyên là khá mật thiết Không mời thì em cũng sang Em có một người bạn công tác ở văn phòng thị ủy Kiểm Dương." Cao Đông cười nói. "Cứ tốc An Quế róc thông xe tới đường Giang Mã, từ đường Giang xuống phía Nam có hai đường, đi hơn 3 tiếng là tới Lô Hoa, từ Lô Hoa đi về Nam 2 tiếng là vào Kiểm Dương, đi thêm 3 tiếng nữa là tới Kiểm Dương, tính ra chỉ có hơn chục tiếng là tới Kiểm Dương, bây giờ sáng đi tầm 5 giờ chiều là tới." "Mới hai người à, chơi được có một hôm, xong hôm sau đã phải vội vàng về thôi." Chờ đường cao tốc làm xong hết rồi nói Vương Phủ Mỹ vội vàng lắc đầu Cao tốc xong hết thì chờ đến năm nào Bây giờ cao tốc An Quế đang đẩy nhanh tốc độ Cao tốc Trùng An thì không biết Trùng Khánh lên cấp có thể làm nhanh được không Nhưng chờ hai con đường này Thông xe thì phải sang năm nữa Cả đồng chép miệng Cao tốc An kiềm Cao tốc An Tường Cao tốc Thiểm An Chắc cũng đã được đưa ra bàn rồi phải không anh Ờ Chủ tịch Ninh Đất Co Trọng xây dựng cao tốc chủ trương thu hút các công ty tiến vào phương diện giao thông khiến cho ngành xây dựng cơ sở phát triển khiến nền kinh tế phát triển theo anh biết tỉnh đã tiếp xúc với mấy công ty xây dựng có tiềm lực đồng thời chuẩn bị tổng kết lại các bài học trong quá trình làm đường vương phủ mỹ công tác ở ủy ban nhân dân tỉnh nên hiểu khá rõ về tác phong làm việc của ninh pháp ninh pháp và quý thành công có tính cách khác hẳn nhau mặc dù trong công việc thì ninh pháp cũng tôn trọng quý thành công nhưng công tác kinh tế bên ủy ban nhân dân tỉnh thì ninh pháp rất độc đoán Suy nghĩ phát triển cũng không phù hợp với tác phong làm việc cẩn thận của quyết thành công. Điều này làm hai người, hai tranh chấp trong hội nghị thường ủy. Ở vấn đề kinh tế thì Ninh Pháp ít chịu nhuận. Vương Phủ Mỹ thích trẻ xanh, nhất là trẻ Nga My Trúc Điệp Thanh. Chỉ là thời buổi này cá tôm lẫn lộn, nhiều Trúc Diệp Thanh hàng giả, người bình thường có phân biệt được. Vì thế Vương Phủ Mỹ đang ngoài thường mang theo một túi lá trà và tự pha. Chè mà Vương Phủ Mỹ uống đều là nhờ người mang tưởng Nga My về, nếu không sẽ nhờ bạn bên tứ xuyên gửi cho mình. Về Hoa Lâm, cả đồng liền vứt chuyện Ando ra sau đầu. Cả đồng phát hiện cuộc sống của mình có thể chia làm đôi. Hoa Lâm là một, mà Thiên Phú thương lãng là một bên. Nhìn hai bên như đang xen nhau, nhưng nếu cẩn thận phân tích thì liên quan không nhiều. Nhiều lắm hắn chỉ là đứng giữa đưa ý kiến với bên kinh doanh mà thôi. Tháng năm Cuộc du lịch tiến vào thời kỳ kinh doanh cực nhanh, mặc dù chỉ là kỳ nghỉ 3 ngày, nhưng nó vẫn tích tích tắc du khách tới Hoa Lâm. 3 ngày tiếp đón du khách trên 10.000, chỉ riêng ngày 1 tháng 5 đã đột phá trên 5.000 người, vượt qua năng lực tiếp đón của các nhà nghỉ nhà hàng. May mắn là chính quyền Hoa Lâm được ta đồng nhắc nên đã chuẩn bị từ trước. Chính quyền huyện khẩn cấp điều động các hộ nông thôn xung quanh tổ chức cho khách nghỉ ngơi, hơn nữa còn tạm thời tổ tập xe công cộng đưa khách lên huyện thành. Lão Tần, xem nào sản nghiệp du lịch của Hoàng Lâm chúng ta bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển rồi. Cả đồng một bên xem số liệu, một bên kích động nói. ba ngày trên 10.000 người, hà hà, đây là thượng đế. Chỉ đứng tiền thu phí đã trên trăm ngàn, còn chưa tính các cái khác. Bí thư cao, đây là tất nhiên. Bây giờ khu du lịch chỉ liên quan, núi hút luận đều thu phí. Một vé mười tệ, người địa phương vào đó được mấy lần. Theo tôi thấy, trong mắt người địa phương thì... Anh muốn bọn họ bỏ 10 tệ đam mua vé thì sợ không mấy người muốn nhưng du khách lại khác hẳn. Tân Tồn Hoán cười nói, y là phó chủ tịch phụ trách mạng du lịch nên cũng thấy tự hào khi nó phát triển mạnh như vậy. Hơn nữa nó vượt quá đánh giá của mọi người. Lúc đầu dự tính 3 ngày nghỉ chỉ có khoảng 3.000 người là đủ hai lòng đôi. Bí thư cao, phó chủ tịch Hà phụ trách mạng du lịch bên Tây Hà gọi điện tới, nói với tôi và hỏi về tình hình của khu du lịch trong kỳ nghỉ lễ tôi nói qua là y hâm mộ muốn chết nói muốn sang hoa lâm học tập sang hoa lâm phát triển du lịch như thế nào tên tồn hoán nhìn cao đông y cũng nghe đồn là bí thư quận ủy tây hà bây giờ sẽ đến đại hội đại biểu nhân dân làm phó chủ nhiệm chức bí thư quận ủy tây hà làm người ta thèm muốn do nghe tin tinh ủy quyết định cho các quận huyện phát triển vào thường vụ thị ủy mà tây hà mặc dù mấy năm nay phát triển chậm chút nhưng vẫn có tổng số gdp đứng đầu ninh lăng ai có thể ngồi vào chức bí thư tây hà thì cái đó sẽ làm thương bộ thị ủy. Bây giờ có hoàng côn bí thư đảng ủy khu khai phát, xử trí hòa bí thư huyện ủy tàu lập, đương nhiên còn có bí thư huyện ủy khuê dương tiêu phượng minh cùng cao đông. Chẳng qua hai vị sau không có cơ hội mấy vì xử trí hòa là thân tín tuyệt đối tin cậy của kỳ dư hồng. ở tây hà có không ít thắng cảnh du lịch mà còn cần sang hoa lâm học sao, sợ là đến lửa bữa ăn thôi. cao đông cười nói chúng ta phải sang đó học cách kinh doanh văn hóa thành thị của bọn họ mới đúng công tác này tây hà làm rất tốt thế cà đồng nói tránh sang việc khác tân tồn đoán không hỏi thêm vì phó chủ tịch huyện trẻ tuổi 2 năm trước bây giờ đã thành bí thư huyện ủy lão luyện nói chuyện cũng trầm mồn tự nhiên bí thư cao chẳng qua cuộc trưởng liêu cuộc du lịch thị xã đã gọi tới hỏi và đất quan tâm sự phát triển ngành du lịch này của hoa lâm hy vọng hoa lâm có thể có đột phá trong ngành tranh thủ tạo thương hiệu cho du lịch ninh lăng Tân Tồn Hoán do dự một chút rồi nói Sau khi tôi báo cáo tình hình Cục trưởng liêu có ý muốn cho Hoa Lâm Thành một trong các điểm tổ chức hội nghị Của Sở Du lịch tỉnh Yêu cầu một số chuyên gia trong ngành tư nghiên cứu một chút Tất cả phó thị trưởng phụ trách du lịch Và các cục trưởng cục du lịch trong toàn tỉnh sẽ tới tham gia Chủ yếu nghiên cứu xem Làm như thế nào phát triển ngành du lịch Cục trưởng liêu nên là muốn hội nghị này tổ chức ở Hoa Lâm Mắt cả đồng sáng lên mà nói Đây là việc tốt Sao anh không nói sớm? ma lâm phải tranh thủ mới được bí thư cao tôi nghe ý của cục trưởng liêu nói thì hội nghị này phải tốn vài trăm ngàn tần tuẩn hoán chép miệng nói đám người cục du lịch đúng là miệng động hội nghị hai ba ngày sẽ ăn uống nghỉ ngơi khu du lịch mời cả đám chuyên gia tới thì phải có phong bì hơn nữa còn là hội nghị trong toàn tỉnh thì cũng phải bốn người nếu thêm lái xe và thư ký thì phải hàng trăm nếu tổ chức hội nghị toàn tỉnh ở đây thì ăn uống không nói Còn phải có đồ kỷ niệm nữa chứ Hai đến ba trăm ngàn chưa chắc đã đủ Tân Tổn Hoán đã nhắc khéo chuyện này Với Đường Diệu Văn Đường Diệu Văn cũng không có hứng thú với việc này Vài trăm ngàn Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Tốn mặc dù không ít Nhưng tôi thấy đáng Ý tôi là có thể khiến cho các công ty du lịch của tỉnh Thậm chí toàn quốc biết đến Hoa Lâm Như vậy coi như quảng cáo cho Hoa Lâm mà Cái này Tân Tổn Hoán hít sâu một hơi rồi nói bí thư cao nếu làm thì quy mô rất lớn các công ty du lịch thì cũng phải là vài trăm chứ tính tới bên ngoài nếu mời thì con số lại trên ba người ngoài ra còn phải nghĩ tới nếu hội nghị có quy mô lớn như vậy thì còn có một loạt phóng viên tới vậy kinh phí tầm năm sáu trăm ngàn cũng không đủ từng đó cũng được nếu có thể mời tất cả giám đốc các công ty du lịch tới có thể mời giám đốc mấy công ty du lịch quanh tỉnh tới thì từng đó là đáng anh nghĩ xem bộ não tới thì sẽ có ấn tượng Bình thường anh không có việc gì Có thể tiến hành trao đổi với người trong ngành Đây chính là hội nghị quảng cáo cho Hoa Lâm Hơn nữa quy mô lớn thì phóng viên sẽ tới rất nhiều Đây là tạo danh tiếng cho Hoa Lâm Bị tử cao Làm như vậy thì sợ hơi biến tướng Tôi lo cục trưởng liêu không đồng ý Tân tổn hoán cũng hiểu được cao đông muốn làm gì Chuyện do người mà lão tần đây là cơ hội Hoa Lâm chúng ta lúc nào cũng có thể Có thể có hội nghị cấp tỉnh như vậy theo tôi nhớ thì không có cơ hội này có bỏ tiền da cũng không mua được cho nên đừng nói cục trưởng liêu có ý muốn kéo hội nghị tới hòa lâm dù không thì chúng ta cũng phải tranh thủ hả ta cao đông đứng lên đi quanh bàn mà nói việc này không nên chậm trễ tôi thấy phải làm nhanh làm đẹp thành lập tổ chuẩn bị anh làm phó tổ trưởng phụ trách cửa nào không thông thì nói với tôi tần tuẫn đoán có chút khẩn trương nếu dựa theo ý của cao đông thì sức ảnh hưởng của hội nghị này là rất lớn y cũng biết bản lĩnh của Cao Đông Chỉ cần hắn đã xác định thì có thể làm Bí thư cao Chủ yếu khó là bên sở du lịch Quy mô mở rộng như vậy Nội dung cũng cần tăng thêm Nên cần sở du lịch đồng ý và ủng hộ Ngoài ra là vấn đề kinh phí Việc này tôi lo Tôi sẽ nói chuyện với Lão Đường Đầu tiên bỏ ra 200.000 làm kinh phí chuẩn bị Anh liên lạc với công ty khai thác khu du lịch mời bọn họ ủng hộ Phủ quyên và Liêu Bồi Hoa Ra khỏi văn phòng Ký Dư Hồng mà có chút tức giận Không ai ngờ việc tốt như vậy lại thành thế Mạch Dâu Huy không cho ý kiến Ký Dư Hồng hỏi có thể đổi sang tổ chức trên thị xã không Tổ chức ở Tây Giang Điều này làm Phù Quyên và Lưu Bội Hoa có chút khó hiểu Cuối cùng Phù Quyên tỏ vẻ Sở du lịch tỉnh hy vọng tổ chức Ở khu du lịch phát triển Qua đó dễ trao đổi ở ngay hiện trường Tây Giang mặc dù có vài thắng cảnh du lịch Nhưng ở đó không bằng như bên Hoa Lâm như liêu bồi hoa nghĩ thì hai năm qua tây giang không chú trọng ngành du lịch thậm chí không có quy hoạch phát triển ngành này tổ chức ở tây giang chính là làm mất mặt ninh lăng kỳ dư hồng cuối cùng không trả lời đón đàn mà nói sẽ nghiên cứu một chút thị trưởng ý thư kỳ có ý gì vậy chuyện này các nơi tranh còn không được không phải hai năm qua khu du lịch kỳ lân quan núi hốt luận của hoa lâm làm quá tốt đồng thời quảng cáo cũng nhiều thì tình sao có thể chú ý Chúng tôi vào huyện khó khăn lắm mới thảo luận khiến Hoa Lâm chịu hết chi phí, thí giá chỉ ngồi mà hưởng thành quả, chỗ tốt như vậy đi đâu mà tìm. Hơn nữa bí thư cao, Chủ tịch Đường và Chủ tịch Tân đều rất nhiệt tình, có thể nói mọi người đều vui mừng, bí thư kỳ còn do dự gì. Phổ quyền cũng có chút không đó, để làm chuyện tốt mà thị trường mạch giao vi không nóng không lạnh, mong dù tỏ vẹ ủng hộ nhưng lại đề nghị ý tốt nhất sang báo cáo với bí thư kỳ. Bí thư kỳ càng khó hiểu Không ngờ hỏi có thể điều chỉnh hay không Còn muốn tổ chức ở Tây Giang Đây không phải bộ đen công tác du lịch của Ninh Lăng sao Có phải là bí thư kỳ Lo chi phí quá lớn không Phủ quyền khó hiểu hỏi Hay là lo tổ chức ở Hoa Lâm Thì điều kiện nơi đây không đủ ảnh hưởng hình ảnh Ninh Lăng Ôi thị trưởng phụ Chúng ta báo cáo rõ ràng còn gì Kinh phí do Hoa Lâm phụ trách Bí thư cao mặc dù còn trẻ Nhưng lại không phải kẻ lo đầu lo đuôi Tôi nói chuyện với anh ta về vấn đề kinh phí Nhất là mời chuyên gia tham gia thì có thể tốn không nhỏ bí thư cao không hỏi nhiều Chỉ nói theo nhu cầu Sự theo yêu cầu cấp trên mà làm Hoa Lâm dù đập nồi cũng phải lấy danh tiếng cơ mà Điều bổi hoa lạnh nhạt nói Về phần hình tượng thì tôi dám nói Khu du lịch Hoa Lâm đứng hàng đầu của tỉnh Vậy còn có thể ảnh hưởng hình tượng Ninh Lăng sao Tổ chức ở Tây Giang mới làm mất hình tượng Phổ quyền cũng thấy ký dư hồng Không phải không hy vọng Tổ chức hội nghị này tại Ninh Lăng Mà là không muốn tổ chức ở Hoa Lâm Nhưng Trương Thiệu Văn và Ký Dư Hồng mâu thuẫn thì ai cũng biết Hơn nữa Ký Dư Hồng còn thuận miệng hỏi Có thể tổ chức ở Tàu Lập không Chỉ tiếc Tàu Lập không có khu du lịch nào cả Như vậy chỉ có một điều Ký Dư Hồng không muốn tổ chức ở Hoa Lâm Chỉ là các quận, huyện khác không đâu thích hợp cả Nếu như quyết định huyện khác thì sở du lịch sẽ không chấp thuận. Phủ quyền mơ hồ cân nhắc ra một chút Xem đa cao đông này đã làm Ký Dư Hồng khó chịu Nếu không theo lý việc này là cơ hội tăng hình tượng của Ninh Lăng, ký dư ông bình thường sẽ không phản đối. Nhưng theo phụ quyền biết thì quan hệ giữa Cao Đông và ký dư Hồng tốt mà, nếu không Cao Đông sao có thể trong 3 năm từ cán bộ kiểm nhiệm trèo lên làm bí thư huyện ủy, mà bây giờ Cao Đông mới làm bí thư huyện ủy hơn tháng, dù là bên trên có chú rửa cũng không thể bao nhiêu tên lửa chứ. Chẳng lẽ nói trong bữa tám bữa đôi hai người đó đánh nhau? Chẳng qua ký dư Hồng cũng không nói không thể mà bảo sẽ suy nghĩ một chút, mặc dù không biết còn cần nghiên cứu gì, nhưng vẫn còn hy vọng. khi liêu bồi hòa nói chuyện này với cao đông, cao đông hiểu ký dư hồng đã nhận ra động tác của mình. chẳng qua đây là vì công việc. ký dư hồng dù biết cũng không thể làm gì hắn. cao đông không tin ký dư hồng có thể từ chối hội nghị quan trọng có thể tăng thêm mặt mũi cho đối phương. nếu ký dư hồng làm như vậy thì cao đông không thèm coi ký dư hồng vào đâu. được liêu bồi hòa thông báo, cao đông liền suy nghĩ xem làm như thế nào phá vỡ vấn đề này. Ký giữ ổng đây là nghi hòa lầm muốn lợi dụng hội nghị mà tạo thế nhất là khi việc tăng thêm thương bộ thi vị sắp diễn ra rất khó nói có thể vì việc này mà có biến hay không Chi tiết tàu lập không có khu du lịch nào nếu không ký giữ ổng sẽ toàn lực dồn vào đó Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của cuốn Tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại